Bao lung dong tình đời chẳng như em luôn mơ mộng. Người hay bên con sông trắng thề biết ước được, được trong bên nào. Lỡ cho chào tâm thân giây hao. Những dư dành chào cho ai mong sao chẳng như hoa phai mà đời lại nở cho khẽ mi em lần dần. Đêm nhiều buồn tây liêu xiêu vai em lành vắng. liêu dẫm giầu thân em như con sóng xa tiêu điều hồi gió mấy trời trên cao tình đẹp mộng mơ nơi nào vì sao तन एम những एमजां Cháy ngàn anh ôm niềm đau quá phũ phàng. Tình sanh chẳng em yêu bôi vàng ánh kia cao xa, bởi nghèo nên ôm đến đâu rồi về sau. Chờ chiều đời không như đời mộng, nuông không biết ngày nào chẳng thế. मेगायपन नेम खेमज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 चंद्राय नाम आन अध लुए लुए लुए लुए sau nở đen lòng người vội quên hết chuyện đau Người quay bước người chẳng tiếc phương diện anh sầu thương. Em mang tình anh chao mãi nơi đây nhụy than hoa phai. Tình này anh đã chót nơi yêu ai mà yêu mặn người sẽ đâu phai. Thương em dừa dọng vỡ vỡ thân em chẳng được như mơ. Khi về nơi xưa nơi đây có anh hay ta cùng khâu nối nhớ. Xin giặc mất lòng mời ai bên nước xưa dòng tình trong, người đứng trong phân người lòng đông nước chờ tuổi xuân sắp nở tối tàn trời cao sao phố bé và và vân hồng ngang chân nước như thơ tốc hương gì ta dòng sông bên nước lững lờ vì sao ai quá hững hờ đò? dù đỏ sang sông còn ai bên cũ bóng ngóng trông chờ तो <cười> बघ Rồi anh đợi em anh chờ với cùng nhau vun đắp hay mấy đâu xanh mà bây giờ vấn đở giữ khoảng đó như im đâu rồi chỉ còn lại bao nổ nơi con hóa cứ vấn vương thôi ở bên đưa điều rằng đời em có được như ấy hay chỉ riêng giấc ngủ bốn bức tường thăm thẳm giặm lệ mấy mấy chẳng thường ngày cùng nhiều cơ cơ chẳng thể cho em hạnh phúc cố gắng bên nhau thêm nữa kết quả vẫn là chia ly Vì ngày anh đã chót lỡ yêu ai mãi yêu lần này sẽ đâu phai thương em giữa dòng bơ vơ thân em chẳng được như mơ khi về nơi xưa nơi đây có anh hay ta cùng khâu nối nhớ Trời xin cho phép má hồn người hãy bén ước giữa dòng bình đời đung trongपन người lòng đắng ngắt समगो लोक तु सम चय गावे बनव्या sẽ phải tham ngâm mỗi khi nào tìm đến nơi yên ả bôn ba xoay quanh quanh thân ta chẳng bến bờ giống đời mịt mờ chẳng một ánh thấu cho tôi vào chẳng có điểm tày ngậm môi chảy bay lên đến xa biên khơi Ngày mới hết đau lòng gồng gánh, mộng manh với tương lai vẫn chạy hoài lệch đánh. Chỉ mong ngày mai tương lai sẽ tốt hơn như hiện tại. Nặng trên vai không danh chứ hiếu có khi nào vơi. Đời trong dải tương lai viết chưa biết đâu là người. Chẳng dám mơ cảm sang. Thời gian du phù qua hành chặng tâm vững vàng nước tiếp sâu xa na Trong đời mịt mờ thương chẳng một ánh dấu cho thân ta chẳng có thiên thai nằm muôn trôi bơi lên हां बैम गंगा फुन इ मै मला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 quê nhà phai làn lời treu leo thương người miền Trung khi con nước theo về oai đau xót giữa biển trời hoang tàn đi lại tháng ngày đau thương cảnh lòng than ơi khung chùa người miền Trung yêu thương chỉ vì thiên ta Đêm xuốn đêm dài bao của cánh vì lũ vơ vách biển bão sa đình xa cách cả người với thân nhưng tiếng khóc giữa dòng nước xa phai nao da con thang nay hoi cha mu chon me nghe din se lang vua tuyet vong dau thun trai cau thay xin dung lam mua roi me thien nhien oi lien chung kho muon doi lien chung yeu an दौक विपाला ơi không ruột người mềm chung yêu thương chị vì thiên thai hão thức suốt đêm dài bao cuộc tan vì lũ bờ bê sạch biển bão ra đình xa cách cả thân Se lòng giữa tuyệt vọng đau thương. Trời cao ơi xin đừng làm mưa rơi. Mẹ thiên nhiên ơi miền trùng khó muôn đời, miền trùng yêu ơi. Hương sao chấn nên lời đau thương này. Biết phải làm sao bây. नाही पाहिला sâu nỗi cho em lời yêu thương trong lòng từ lâu lắm con tim dành chờ chốn yêu và đêm đêm anh luôn mơ về em mãi trong đêm dài và anh không sao thôi nhớ em này nê em hỡi này bao lời yêu thương chân thành mà thật khó nên câu để được nói ra rồi ngày qua anh mong chờ ôm nỗi nhớ trong đêm dài để rồi sáng sáng tôi सोन कि न्य sao nỗi cho em lời yêu thương trong lòng từ lâu lắm con tim dài chờ chót hiu và đêm đêm anh luôn mơ về em mãi trong đêm dài và anh không sao thôi nhớ em này này em hãy nghe bao lời yêu thương chân thành mà thật có nên câu để được nói ra Để चुजाईज सांग न्यू जून क्पला गाय नोरासुंद insa so कुंद जा एम थे बंद फेस गम्यम क शंभ ऐंजी बायो ये yeah. जो दैरमदम पै Anh nhớ rằng lòng bao giờ Rồi em bước đi chẳng cho anh một lời từ lì Mộng mẹp con đâu anh ướt mi Buồn gom xa người đây nhắn tâm châu hời người Đợi đâu nay người tới mấy chời Sờ người thương trời vết người đâu hay một ngày muốn hạnh phúc khi nhà cỏ tái trao lời em nói sẽ tương ánh đã cắm sâu vào mãi và tưởng rằng hạnh phúc ấy sẽ mãi mãi dài lâu nhưng đầu đâu em vẫn theo người không một lời tiếc anh đứng sâu đã lặng lẽ dấu khẽ dọc lệ cuốn rơi lòng đau lắm em ơi những chân múa vòng nửa đột cười lòng đau thắt em ơi nỗi niềm ấy biết khi nào vơi giờ em bước đi chẳng cho anh một thời từ lì mong mẹ con đâu anh ước nghi Người người người người Nỗi nay mấy Giờ thương Bên người đâu नैदो गुन्स Sao em Em trao một người người Bao gian khó Có có nhau từng câu Anh anh luôn ghi dấu nhớ đến những phút giây Ban đầu Hương cười cười đau Thấu đáy thành cho anh ngủ kia, Cho kia ai sánh riêng người người cười trên môi Như lâu, thôi ước mong Tên खुन आईस sang lang giao anh lang ca tinh quen ca la nen nen nen song cho cho minh danh con ki uc nua anh cho em co sa sở đây đã hóa cho ta dòng sông lăn chút buồn cho tình duyên trái ngang vẫn cơn đau vẫn đang thấm sâu em theo người sao a oh, a oh. Oh लगा लगा Anh có tên anh giấc mơ tan phai thôi tình ta nay cũng không thành Làm sao anh có thể níu lại tay em để chắng buông lời Em theo người mới để anh lại một mình chơi vơi cho không फ्र कमगेस मैत सांग समांत बँक Vì đèn mắt vương vấn một ký ức sâu bí cứ nghĩ cả đời này đôi ta sẽ mãi là tri kỷ mà giờ đây quân anh chỉ còn lại đi gió thầm thì bao nhiêu kỷ niệm ưu về động vang giấc lệ trên môi đêm như chi trí đâu đổi chơi chừng ta thì đập đắc chẳng sợ sẽ khó nào ngương lại thu hái nữ nhân nhìn nàng cất bước rơi bi hinh ha thì ngay căn xa quốc anh ngoài điên dại lòng như sóng vỗ nổi nhìn quốc. dàn thiên lý cũng hoa tan từ ngày duyên ta đứt đoạn phải chăng là do phận số anh cơ hà nga lòng ngày đâu lắm những cơn Yêu gạo, cho em và những cơn máu gạo tình trao em đường cuộc sống an yên. Nặng như mấy tia rõ bên ngút ngàn tình chúng ta đang sâu em chẳng mang phải chẳng tờ chốn kiêu vòng có người đời mong em rồi giờ đàn cối này lăn như tiếng đàn biến sâu xưa giờ đây bừng bỗng ngang hồn trời gạo Kiều hôm ai đưa đón em đi rồi riêng mình. Cả anh trên tình càng nghĩa tơ hồng đó đã sang sống chẳng còn gì mà đời mong. Nặng như mấy theo gió mấy muốn ngăn tình chúng ta đang sâu em chẳng mang. Vậy chẳng tờ Giời đắng cay tiếng ơi lòng đau đớn môi Lặng nhìn hình bóng phai mà người đi bến xưa mong chờ Anh chẳng còn đây em sang ăn mấy anh đâu có hay Nụ cười trên môi cũng đã tàn vì người cánh xa bé bằng uyên tình trái ngang hạnh phúc em mang đến anh lỡ làng còn đâu giây phút yên bình mà người cánh xa mỗi tình ngàn lòng thương nhớ bóng dáng hôm nào cảnh hồng em trao hỡi em nhanh hòa với theo ai để rồi phải chia hai lòng thương nhớ đôi tiếng con hôn màng bên sông hai bóng mất mơ người ra đi chẳng tính hồn ngàn Còn lại trong mưa Cánh hoa xa em em tay Kiều hồng ai Chỉ còn những ký ức nơi này. Nhìn... mình nhau sao mới, mình hôm nay đã vỡ đôi Là vì xa đi tình phai Tháng năm là vì ai mang đi niềm nhớ hay giờ anh mang bao lỗi lầm nhìn hoàng một tí mất đặng em vừa vứt bỏ lấy canh hồn đã từng từng một hình báo thủy ái mang người sáng sớm kì ta bất chấp phù phiếm đã làm cho em thay lòng không còn như anh mơ một căn lấp một khoảng trời minimal để chúc cho em hạnh phúc cùng người em chọn phương xa còn vội từng vội từng cả hơn hết kỷ niệm đó mình ta trên môi cũng đã tan vì người cánh xa bé bài duyên tình trái ngang hạnh phúc em mang để anh lỡ làng còn đâu dây phố मी नमजालम <cười> Anh bơ, đã lỡ những समके आय एम ल जा em bước đi Bao năm tình ta đến nay xa còn đau mắng mà Người Người về bên sông ai ai ngồi đây đây ngóng chồng chồng Ngược lên lên trời cao thang tại sao lại hy vọng Người buồn hay không, khi giờ đây em đã theo chồng? Bước lên xe hoa khoác áo cô dâu màu áo cưới Còn lại nơi đây riêng mình anh ngõ mối tương tư. Đành mơ vội tan em bước sang ngang lương riêng đành lỡ. Giờ còn đâu nữa câu đỗ mối tình mà người đã bỏ anh vu theo ai. Bên sông buồn ngồi nhã mong anh đồng chồng. Buổi chiều hôm nay mới xanh tiếng màu trời để rồi chín lá cũng đã buồn lời. Còn đâu đã chung cuộc thì con bị ta vương sầu gầm nhấm bao nhiêu nỗi buốt cục với những cơn đau thì xin cho em tất cả những mà em đã đâu có thấu lẫn giữa bên nhau chặng đời cuối cùng với em nó là bao lâu người ta bây giờ chỉ còn lại sắp lại ước mi cay vì em hạnh phúc đánh đổi một đời để lẽ giả vờ thì không thấy cố gắng đến mấy vẫn là do số kiếp cơ hàn chẳng thể cho em hạnh phúc mong muốn như kẻ rỗng say Giờ đây em đã theo chồng bước lên xe hoa khoác áo cô dâu màu áo cưới còn lại nơi đây riêng mình anh ngóng mãi tương tư giấc mơ vội tan em bước sang ngang lưng tiên đành lỡ giờ còn đâu nữa cô đang có duyên tình mà người đã bỏ anh bước theo ai bên dòng buồn nơi nhà mong anh lòng chồng Yêu hôm nay mới xanh màu trời để rồi chín lá cũng đã buông lơi còn đâu nữa những tháng năm ta của nhau Yêu một người thương một người dấu trăm ngàn đứng đâu anh cũng cảm chiều Bên kia đời là hoan hôn muôn rằng nói lòng này giờ chỉ riêng mình anh yêu thấu Giờ còn đau nữa cô đã hôn tình mà nơi đã bỏ anh bước theo ai bên sông buồn ngồi nhớ anh lắm chồng Buổi chiều hôm nay mưa xanh trên màu trời để rồi chính lá cũng đã bùng lời còn đâu